các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hắn dùng hỏa lực cường đại và những lời trách cứ tấn công cô một cách mạnh mẽ cô bị ép ký vào giấy chứng nhận kết hôn với hắn hay là trang tuấn khải nói không sai nếu cô đã lựa chọn sinh hạ tiểu nhiên cô cũng không thể chỉ suy nghĩ cho chính mình mà hắn lại đặt lợi ích của con trai lên đầu tiên để suy tính cô rất muốn dành những điều tốt nhất cho tiểu nhiên muốn cho con vô lo vô nghĩ lớn lên Muốn cho con luôn có thể vui vẻ hạnh phúc. Từ điểm đó, bắt đầu nhìn lại, cô và Trang Tuấn Khải kết hôn có lẽ là một quyết định chính xác. Thế nhưng vì sao trong lòng cô lại cảm thấy một mảng sương mù dày đặc, mở mịt, rất thương cảm? Buông bút, ngẳng đầu, cô ngớ ngác nhìn người con trai đang ký tên ở bên cạnh mình. Từ giờ phút này trở đi, hắn, Trang Tuấn Khải và cô, An Tân Lang đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Không có hoa tươi, không có những lời chúc phúc, có lẽ hết đây sẽ là một cuộc hôn nhân lạnh lẽo, không tình yêu. Cảm giác này khiến nước mắt muốn trào ra khỏi đôi mắt của cô. Cô không thể lý giải được tâm tư của mình, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Trang Tuấn Khải xoay người, nhìn thấy gương mặt dương dương nước của cô, hắn mím môi, gương mặt căng thẳng. Hắn không nói lời nào, đột nhiên cầm lấy bàn tay đang run dậy của cô. Ánh mắt hắn kiên định nhìn đôi mắt đấm lệ của cô, chiếc cầm kiên nghị khẽ gật nhẹ. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Nước mắt cô chạy nhiều hơn. Về nhà, hai chữ này lại lần nữa làm nội tâm yếu đuối của cô đau đớn. Sau này, ba người bọn họ sẽ là người một nhà sao? Đi thôi. Hắn nằm lấy tay cô, lấy chiếc khăn trong người nhét vào tay kia của cô. Đều đã làm mẹ trẻ con rồi. Sao vẫn còn dễ khóc như vậy chứ? An tần làng lặng lặng nhìn chiếc khăn trong tay cô. Cho dù nội tâm của cô có dàn đầy thấp thỏm, lo âu, cô vẫn cảm nhận được tia thiện ý của hắn. Có lẽ hết kết hôn với hắn cũng không tồi tệ như cô tưởng. Tuy rằng hắn là một bạo quan độc tài, có những lúc lại không chịu nói cái gì đạo lý. Tuy rằng hôn nhân của bọn họ không có một chút tình yêu làm cơ sở, nhưng ít nhất hắn là một người có trách nhiệm, là một nam nhân tốt. Nếu như cuộc hôn nhân này đối với cô mà nói là không tình nguyện Vậy đối với hắn thì là gì Nhưng chính hắn đã nguyện ý muốn chăm sóc cho tiểu nhân Thậm chí còn có cả cô Chúng ta sẽ sống tốt sao Ý cô nói đến hôn nhân của hai người Sẽ Trang Tuấn Khải quay lại ký tên không một chút chần chừ. nhất định phải dọn đến nhà anh sao Người một nhà đương nhiên phải ở chung một chỗ chứ Trang Tuấn Khải nói một câu đơn giản để cho An Tân Lang không thể cự tuyệt Cô quyết định cùng An ngẫu nhiên rời khỏi nơi cô đã ở gần 5 năm. Bởi vì bạn họ là người một nhà. Tân lang Dung Dung đã nói chuyện của ngươi và cha Tuấn Khải cho ta biết. Hắn cư nhiên lại là cha của tiểu nhiên. Ngươi vì sao không nói cho chúng ta biết? Ly Nguyệt Nhã giúp cô dọn đồ đạc, vè mặt tò mò. Nói đúng đấy. Lục Dung Dung bưng bà cốc cà phê đi vào phòng ngủ, đôi môi đỏ mọng cong lên. Chúng ta có còn là chị em tốt hay không? Còn chuyện kết hôn quan trọng như vậy, ngươi cũng không cho chúng tôi biết. Chuyện này cũng đâu có gì quan trọng. Đối mặt với sự phàn nàn của chị em tốt, về mặt an tân lang điểm tĩnh, tươi cười trả lời. Chỉ cần hắn đối tốt với tiểu nhiên, còn ta thì thế nào không quan trọng? Thật nhìn hắn đối với tiểu nhiên cũng tốt đấy chứ. Hôm nay nghe hắn đến vườn trẻ đón tiểu nhiên hay sao ấy? Lê Nguyệt Nhã tỏ vẻ lo lắng. Thế nhưng hắn đã đưa ngươi và tiểu nhiên về gặp mặt người nhà của hắn chưa Dù sao hắn cũng đưa người và tiểu nhân đi gặp qua người nhà hắn chứ Còn có người rút cuộc có thích hắn không vậy? Việc này các người cũng không cần quá để tâm Ta có thể đảm bảo Trao Tuấn Khải là một nam nhân có trách nhiệm tốt Trong đáy mắt An Tân Làng không có cách nào giấu đi sự cô đơn Nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười Nếu đã quyết định gạ cho hắn Ta cũng sẽ nguyện ý tin tưởng hắn Tất cả mọi chuyện đều giao hết cho hắn xử lý Thế nhưng cả hôn lễ và nhẫn đều không có Cũng không thể quá như thế chứ. Mẹ, con đã về rồi. Lời nói của Lục Dung Dung còn chưa nói hết. An Ngẫu nhiên đã chạy vào xa vào lòng mẹ. Chú Trang nói sau này chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, có thật không mẹ? Là thật. An Tân Lang ôm lấy con trai, tự nhiên đưa mắt nhìn về phía nam nhân cao lớn đứng ở cửa. Chúng ta đi trước. Về mặt Lục Dung Dung không tỉnh nguyện còn muốn ở lại nói chuyện bị lê nguyệt nhã kéo ra khỏi cửa trang tuấn khải gia đình các ngươi mau xuống ăn tối tất cả đều do tân lang nấu đó nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net